Vì bộ áo vàng lộng lẫy Chứ không lưu tâm cho lắm Lão biết họ không phải là hạng khác của lão Chân lưng gù của lão lại cúi xuống thấp hơn Mắt lão chăm chăm theo hai tay trà trên sảng đậu Quả nhiên họ không phải là hạng khách hàng của lão tôn gù Cả hai người đi qua sân quán Rẽ vào một ngõ chẹt Sau đó một lúc Họ lại từ một ngõ chẹt khác trở ra Lần này họ xứng ngựa ngay trước quán Lão tôn gù ngừng tay ngẩn mặt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 Nhà họ Lý Gã mũi quạp hỏi Còn người chủ sau này Lão Tôn Gù đã Họ Long tên Vân Gã mũi quạp hỏi Ông có thấy không Lão Tôn Gù đã Không Bây giờ hắn ở đâu Hắn đi rồi Đi bao giờ Hơn một năm về trước Từ đó đến nay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 Và tiên mắt hắn đang chăm chú nhìn theo Dõi về phía con đường mà hai tên áo vàng vừa mới đi ra sắc mặt lạnh lùng không bộc lộ một ý nghĩ Để có thể đoán được tâm trạng của hắn Lão Tôn Hù cười hì hì Dậy sớm thế à Tử quỷ cũng cười Hồi hôm uống mau quá Cho nên này mới từng hứng đã cạn lương Hắn gặp mình xuống ho sẳng sẳng Và bỗng ngẩn lên hỏi Hai người ấy hỏi về trang viện này hả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 Nhưng vì cô uốn éo quá Thành thử cái dáng điệu gái non ấy Cho nó chửi cha cái lứa tuổi của cô Miệng của lão tôn gù cứ chằn chằn Theo từng bước của cô gái Hình như lão rất sợ cái eo lưng của cô bị gãy thỉnh lình Tốt thứ tư chỉ gồm có một người Người này ốm một cách dị thường Và cũng cao một cách dị thường Khuôn mặt của hắn theo khổ người Mà giải như mặt ngựa Nơi gò má của hắn có một bước xanh thật lớn Chóng gần hết một bên mặt hắn Làm cho hắn trở thành dị hợp